Chương 202 Tôi hoảng hồn, loạn trạng suýt ngã Nhìn cậu ta với ánh mắt không thể tin nổi Ưng khổng lồ bắc tạng, xé xác báo gấu trong truyền thuyết Là do Sơn Tiêu nuôi Chuyện này sao có thể Trên đời này không có chuyện gì là không thể Sơn Tiêu trông ra núi tuyết phía xa Ánh nắng nhàn nhạt vương trên người cậu ta Phủ lên một lớp ánh sáng Thần thánh thiêng liêng Cậu ta lãnh đạm hỏi Anh từng nghe đến Mười vạn quỷ khóc than Mộ ưng bắc tạng tàn Phải không? Biết câu này có ý gì không? Tôi lắc đầu Trên đường nghe đến rất nhiều lần Nhưng thực sự không biết Sơn Tiêu đột nhiên cười nói Ý của câu này là Bên dưới mộ ưng bắc tạng có mười vạn ác quỷ ẩn nấp. Tôi không hiểu. Mười vạn ác quỷ. Sơn Tiêu nói. Đã đọc sử thi Tây Tạng vua Gessler chưa? Tôi lại lắc đầu. Cậu ta tiếp. Vua Gessler là hóa thân của Đại sư Liên Hoa Sinh, kẻ đời tổng quân ở Tây Tạng trừ yêu diệt ma, thống nhất Tây Tạng, cuối cùng lại trở về cõi trên. Mãi cho đến tận bây giờ. Ở Tây Tạng vẫn còn có rất nhiều người hát rong, truyền tụng truyền thuyết về ngài ở khắp nơi. Tôi nhìn cậu ta, không biết tại sao cậu ta đột nhiên nói đến chuyện này. Cậu ta tiếp tục. Trong truyền thuyết về vua Gasser, có nhắc tới một hang quỷ khắp nơi toàn quái vật và xương sậu. Nơi đó là địa ngục ác quỷ trong truyền thuyết. Vua Gasser một mình một ngựa vào trong địa ngục, chặt đầu vua quỷ, hàng phục 10 vạn quỷ dữ. Đồng thời thiêu rụi địa ngục Phái ưng khổng lồ canh giữ ở đây Nghe đến đây Trong lòng tôi không nén nổi sự hồi hộp Cậu ta nhìn tôi Bên dưới mộ ưng bắc tạng Chính là địa ngục ác quỷ Những con ưng khổng lồ này Là năm đó vua Gasser Để lại canh giữ ác quỷ Tôi không nhịn được hỏi Vua Gasser có thật à Sơn Tiêu Tây Tạng là một vùng đất thần bí Trong mắt người Tây Tạng, vạn vật trong trời đất đều có linh tính. Núi có hồn của núi, sông cũng có hồn của sông, đều tương thông hết với nhau. Có Phật tổ, tất nhiên sẽ có quỷ quái. Có yêu ma, ắt sẽ có anh hùng. Tôi hỏi cậu ta, Vậy cậu tin những truyền thuyết này không? Cậu ta trầm mặc một lát rồi đáp. Những chuyện này không phải truyền thuyết. Tôi bật cười. Sao cậu có thể chứng minh được vua ghét từng tồn tại? Sao chứng minh được bên dưới vùng núi tuyết hùng vĩ này là xương sẫu quỷ quái? Sao chứng minh được những con ưng khổng lồ này đang canh ghét lũ quỷ? Sơn Tiêu bình thản nói một câu Tôi từng đến hang quỷ Tôi cảm thấy cậu ta hơi căng thẳng Sợ kích thích cậu ta nên tôi thử tránh chủ đề này Hỏi Mười vạn quỷ khóc than mộ ưng bắc tạng tàn Câu này nói về gì thế? Ý nói mộ ưng bắc tạng sắp sụp đổ sao? Sơn Tiêu gật đầu. Chỉ cần lòng người còn những điều tà ác, quỷ giữ mãi mãi cũng không thể nhốt lại được. Tôi... vậy phải làm sao? Cậu ta... giết nó lần nữa. Tôi không nhịn được bật cười. Giết thế nào? Dùng máu chó mực hay móng lừa đen? Cậu ta quay đầu lại nghiêm túc nhìn tôi một cái. Anh sẽ biết ngay thôi. Vừa dứt lời, tia nắng cuối cùng cũng biến mất sau đường chân trời. Ráng mây rực rỡ trôi đi. Núi tuyết đang khoác trên mình ánh sáng trắng thần thánh cũng dần khuất dạng trong bóng tối. Xuân Tiêu đột nhiên hỏi tôi. chân Anh cử động được rồi chứ? Tôi dè giặt thử một chút, cảm thấy đã ổn hơn nhiều. Cũng tạm. Sơn Tiêu gật đầu Chuẩn bị sẵn sàng đi Chúng ta sắp phải xuất phát rồi Tôi hỏi Đi đâu? Cậu ta đáp Giết quỷ Tôi tưởng cậu ta đùa Nhưng cậu ta lại sách kiếm đeo lên người Đi về hướng hang núi Tôi gọi Không phải bảo đi giết quỷ à Sao lại quay về Sơn Tiêu Lối vào hang quỷ ở ngay trong hang núi này Tôi càng lúc càng tò mò, tập tảnh đi theo cậu ta vào trong hang. Sơn tiêu sải bước vào trong, cậu ta lấy một bình rượu dệt màu trắng bằng đồng trên vách đá xuống trước, đưa cho tôi. Uống một ít trước đi, bên dưới lạnh, cơ thể anh không chịu nổi. Đây là gì? Tôi ngửi thử. Mùi rượu cay nồng kèm với hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Rượu thuốc chế hồi trước. Có dùng thêm ít thuốc đông y, rất hữu dụng. Tôi uống thử một ngụm, hơi cay, lại ngọt ngọt, không bị sọc lên như nhị oa đầu. Nhưng uống vào ấm bụng, cảm giác người cũng dễ chịu. Cậu ta bảo tôi uống thêm mấy ngụm, xuống dưới rồi có lẽ sẽ không dễ chịu thế này. Sau đó cậu ta ngồi xuống, rồi đóng lửa kia ra. Tôi mới phát hiện, hóa ra có một cái nắp đồng thau. Bên trên khắc các loại ký hiệu giống một cái nắp giếng. Tôi kinh ngạc. Trên đỉnh núi tuyết này còn có kẻ đường ngầm, có phải thông xuống Shangri-La không? Sơn Tiêu không đáp, cậu ta lấy trên vách tường xuống một con dao bạc nhỏ nằm trong bao, ném cho tôi. Giữ kỹ, lát để phòng thân. Cậu ta rút mấy cành cây cháy ra khỏi đống lửa làm đuốc, tự cầm một cây và ném cho tôi một cây. Kế đó Sơn Tiêu thoát cái đã nhảy xuống. Tôi hết hồn, đồng chí này thân thủ lúc nào cũng dứt khoát, không ới lấy một tiếng đã nhảy vọt xuống. Cậu ta ít ra phải nói bên dưới địa hình thế nào, đi đâu, quay về kiểu gì chứ. Tôi bò trên miệng hố nhìn, không biết bên dưới sâu bao nhiêu, đen ngòm, hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu ta. Trong hố có vẻ cực kỳ lạnh lẽo, hơi lạnh cứ phả lên liên tục. Không còn cách nào khác, tôi bất đắc dĩ, một tay dơ đuốc, nhảy xuống theo miệng hố. Sau khi nhảy xuống, tôi mới biết tại sao Sơn Tiêu không giải thích với tôi đi đường nào, phải đi đâu, bởi vì không cần thiết. Cái hang này không giống với bất kỳ cái hang nào tôi từng vào, dưới này vốn không có đường hay bậc thang. Dưới này là một cái hố băng, hố băng thường sẽ nghiêng thoải y như trượt cầu trượt, người vào cứ thế trượt xuống theo hố. Ban đầu tôi còn hơi sợ, không dùng đủ sức, quay cuồng ngã lăn ngã lộn mấy lần, mất cả đuốc. Trượt một lát, cuối cùng tôi cũng nắm được kỹ thuật, ra người ra hết cỡ, chân chúc xuống dưới, cứ thế trượt xuống theo cái cầu trượt trơn tuột này, khá là nhẹ nhàng. Xung quanh lạnh muốn chết, tôi rất hối hận vì không mang theo đôi găng tay, nhưng cũng mừng vì may là đã uống hết bình rượu thuốc của Sơn Tiêu. Giờ trong người nóng bừng bừng, chỉ hận không thể túm lấy mấy khối băng cho mát người. Hồ băng rất sâu, tôi đã trượt khoảng 10 phút, tôi ngờ rằng mình đã trượt luôn xuống núi rồi. Nhưng tôi vẫn chưa ngừng trôi, tiếp tục trượt xuống dưới khiến tôi dần thấy lo. Không phải thực sự giống như Sơn Tiêu nói, trượt thẳng xuống địa ngục ác quỷ chứ. Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, tốc độ trượt cũng dần chậm lại rồi ngừng. Xung quanh tối đen, không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào. Tôi thử đi vài bước, phát hiện bên dưới là một bãi đất trống rất rộng lớn, không rõ là nơi nào. Xung quanh thi thoảng lại vang lên những tiếng xì xào kỳ lạ, như có thứ gì đang khe khẽ thì thào, lại giống như có gì đó đang len lén khúc khích cười, cực kỳ rợn người. Tôi càng lúc càng hoảng, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi sơn tiêu, Đột nhiên bị thứ gì đó làm vướng ngẽ. Tôi sờ thử. Đó là một bộ xương khổng lồ hoàn chỉnh. Bộ xương ấy có lẽ là của một con chim. Có đầy đủ xương chân, hai cánh và xương đầu. Tôi thoáng sững lại. Kế đó không nhịn được kêu lên một tiếng. Con ưng khổng lồ này mọc đầu người. Chương 203 Trong hang động tối om rộng mênh mông này, bất ngờ đụng độ một bộ xương mọc đầu người khiến tôi sững sốt vô cùng. Trong lúc hoảng hốt, tôi giật lùi liền mấy bước, động đến bắp chân đang bị thương, ngẽ ụt xuống đất. Mặt đất rải đầy xương trắng đã mục nát, bị tôi đè cái là vỡ vụn thành bột. Tôi sở soạn khắp xung quanh, bên dưới chất một tầng dày toàn xương sậu, nơi này thực sự giống như một ngôi mộ khổng lồ. Tôi ngày càng sợ hãi. Đây là mộ ưng bắc tạng trong truyền thuyết sao? Thứ rải đầy dưới đất đều là xương của ưng khổng lồ mặt người sao? Vậy, nơi đây đang giấu kín 10 vạn ác quỷ mà Sơn Tiêu nói là thật ư? Tôi nằm trên mặt đất đầy xương, vừa lão đảo bước về phía trước, vừa nhỏ giọng gọi Sơn Tiêu, muốn mau chóng tập hợp với cậu ta. Đùa gì chứ? Ở một nơi quái dị tà ma thế này, nếu không ở bên cậu ta, e là lát nữa có thứ gì lao ra, cái mạng nhỏ của tôi chắc tạch ngay. Đi thêm một đoạn, Xuân Tiêu chết tiệt vẫn chưa xuất hiện. Tôi bực thực sự, lại sợ làm kinh động đến ác quỷ nơi đây, chỉ dám nhẹ giọng gọi cậu ta, ôm một bụng tức. Lúc trong lòng còn đang ức chế, một tia sáng chợt lé lên trước mắt tôi, Thoát cái tôi đã phấn chấn trở lại Mặc kệ bị ác quỷ nghe thấy Tôi vừa gọi to tên Sơn Tiêu Vừa chạy về phía đó Chạy chưa được bao xa Ánh sáng ấy lóe lên một chút Rồi lại biến mất Mẹ kiếp Tôi chửi Nhớ lại hướng ánh sáng Tiếp tục lần mò về phía trước Vẫn may Chưa bao lâu ánh sáng kia lại lóe lên Đại khái vẫn là hướng đó Tôi tưởng là Sơn Tiêu đang đùa với mình Lòng cũng thả lỏng Bắt đầu từ từ tiến gần về phía phát ra ánh sáng Sơn tiêu như thể cố tình treo tôi Ánh sáng ấy cứ chớp chớp tắt tắt Luôn xuất hiện phía trước tôi Trông không bao xa Nhưng đợi đến lúc tôi đuổi tới Ánh sáng lại trôi đi Làm tôi mệt vô cùng Tôi tức quá chửi thề mấy câu Cũng nghĩ đến việc Nhớ ánh sáng kia không phải là sơn tiêu Mà là bẫy của kẻ khác Nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn tối mịt thế này, không gian quá mức rộng lớn. Tôi như thiêu thân liều mạng lao vào lửa, cứ đuổi theo ánh lửa phía xa. Không biết đã đuổi được bao lâu, ánh sáng ấy cuối cùng cũng chững lại. Tôi chợt mừng rỡ, dồn hết chút sức lực cuối cùng chạy về phía ánh sáng kia. Thế nhưng, ngay chính lúc tôi sắp đến chỗ ánh sáng, tôi thoáng dừng bước. Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra, Ánh sáng ấy bất thường Ánh sáng ấy không hề vàng óng hay đỏ rực như chúng ta thường thấy Nó tỏa ra một màu xanh thẫm kỳ dị Như một đóa hoa của ác ma ẩn chứa bí hiểm Nở rộ trong bóng tối Đây là lửa ma Lửa ma mọi người đều đã nghe nói Nó hay xuất hiện trong đủ loại tiểu thuyết ma quỷ Nhưng tới khi tận mắt trông thấy Vẫn sẽ cảm thấy cực kỳ đáng sợ Tôi ra sức dùng vốn kiến thức hóa học ít ỏi tự an ủi mình. Lửa ma chính là ma chơi. Dễ dàng thấy ma chơi ở nhiều nghĩa trang. Đó là vì sau khi người chết phân rã, gặp nước, sẽ trở thành phốt phin. cái này có thể tự bốc cháy. Sau khi tự bốc cháy, sẽ phát ra ánh sáng xanh lè, trông rất rợn người. Thực ra chỉ là phản ứng hóa học bình thường mà thôi. Cứ tự en ủi mình như thế, trong lòng tôi cũng đỡ hoảng loạn hơn. Nhưng ngay sau đó, tôi đột nhiên thấy vẫn không ổn. Chỗ này toàn xương sậu, tạo thành lửa ma chơi là bình thường. Nhưng kẻ đường tôi đi, tại sao chỉ có lúm lửa ma này, mà nó còn chuyển động không ngừng? Tôi ra sức nhớ lại những gì thầy hóa dạng hồi còn đi học. Bởi vì lửa rất nhẹ, nên gió thổi đến là bay tán loạn khắp nơi. Lúc tình cờ có thứ gì lướt qua sẽ làm nổi gió, nên lửa ma luôn bám theo người ta. Tôi ngẫm nghĩ, tay ra sức quạt gió, ngọn lửa ma kia chẳng hề nhúc nhích. Tôi lại dồn sức thổi mấy lần, ngọn lửa ma vẫn bất động. Chuyện này là sao? Tôi thử tiến về trước mấy bước, muốn nhìn gần hơn chút nữa, lại không ngờ, ngọn lửa ma bỗng tan rã. Biến thành hàng trăm triệu đốm sáng nhỏ lập lè, bay lựa trong không chung. Lát sau, những đốm sáng tí hon ấy tụ lại, tạo nên một ngọn lửa ma xanh lè. Tôi sực tỉnh, thứ gọi là lửa ma này thực ra là đom đóm. Lũ đom đóm tụ lại với nhau, từ xa nhìn lại, trông giống như một quả cầu lửa. Chúng tản ra, quả cầu lửa liền biến mất. Chẳng trách khi tôi nhìn từ xa, ngọn lửa cứ chợt sáng chợt tắt, hóa ra vì nguyên nhân này. Sau khi những nghi vấn được giải đáp, cuối cùng tôi cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống. Nhờ ánh sáng đom đóm, tôi cũng quan sát được xung quanh, phát hiện ra nơi này giống như một tòa thành cổ hoang phế. Cột đá ngổn ngang khắp nơi, một phần tường thành đổ nát, có thể nhìn thấy bên dưới đều là đá đẽo khổng lồ trong cực kỳ hoành tráng. trong đống đổ nát này vẫn còn một ít giáp trụ của binh sĩ, rất nhiều bộ đã mục nát, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. còn có một ít vũ khí cổ đại, đao, giáo dài, cũng đã mục rũng hết cả lưỡi đao đã dị nhèn. tôi tìm một thanh đao lớn, cầm lên múa may mấy đường, thanh đao đã gãy lượn xiềng. trên thân đao có lớp dỉ sét rất dày trông như có thể gãy bất cứ lúc nào. Tôi hơi tò mò, nơi này được che giấu dưới núi tuyết, có lẽ cũng là một nơi rất kín đáo. Tại sao lại có một trận chiến quy mô lớn đến vậy? Lúc này, phía trước chợt oanh một tiếng, đom đóm lại tản ra khắp nơi. Lần này, bầy đom đóm đang tản ra không còn tụ lại trên tảng đá như bình thường, mà tụ lại lơ lửng giữa không trung. Tạo thành một khối hình cầu Điều càng quái dị hơn nữa là Khối cầu này không chỉ thành hình tròn Mà cảm giác nó hiện lên một con người rất rõ ràng Và cả lòng trắng hẳn lên những tia máu Trông y như thật Khối cầu này cực kỳ quái dị Tự hồ một con mắt khổng lồ đơn độc Lạnh lùng nhìn xoáy vào tôi Trong khung cảnh âm u như thế Bị một con mắt kỳ lạ nhìn đâm năm trong lòng tôi cuộn trào một cảm giác khó tạ. Tôi không nhịn được ném thanh đao về phía con mắt, muốn đuổi lũ đom đóm đi. Thanh đao phi vào không trung, lũ đom đóm quả nhiên bỏ chạy. Thế nhưng con mắt mất đi lũ đom đóm rồi mà vẫn có thể thấy rõ mồn một. Không chỉ vậy, nó còn có thể tỏa ra quần sáng đỏ thẫm màu máu. Vẫn nhìn chằm chầm vào tôi không ngừng Đầu tôi như nổ ầm Con mắt này không phải do đom đóm tạo nên Nó có thật Mà thứ quái vật khổng lồ này Rõ ràng là đang sống Chương 204 Con mắt khổng lồ quái dị ấy nhìn xuống tôi từ độ cao mười mấy mét, tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Trong không gian gần như tối đen kỳ dị, đột nhiên xuất hiện một con mắt máu lạ lùng như thế, khiến lông tóc toàn thân tôi dựng đứng. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, con mắt đơn độc kỳ lạ này chắc chắn là mắt của quái vật ẩn nấp trong bóng tối, không thì sao có thể tự phát sáng được. Tôi rẻ giặt lùi về sau, sợ không cẩn thận một chút thôi là kinh động đến nó. Càng căng thẳng, càng dễ xảy ra chuyện. Tôi vấp phải một khúc xương nằm ngang dưới đất, ngã dập mông. Lúc cuốn quýt bò dậy, tôi lại bất cẩn kéo đổ bộ xương bên cạnh. Một tràng những tiếng lách cách nối đuôi nhau vang lên. Âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn tịch mịch. Tôi gần như tuyệt vọng. Động tĩnh lớn như thế mà con quái vật này còn không bị kinh động, thì chỉ trừ phi nó đã chết. Tôi nhắm mắt chờ đợi. Lát sau, lại qua thêm một lúc, không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Mở mắt ra, tôi phát hiện con mắt ấy vẫn lơ lửng giữa không trung như cũ, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Tôi thấy can đảm hơn, xem ra thứ này chỉ là một con quái vật đã chết. Đáng tiếc là cây đuốc của tôi đã rơi mất trong đường ngầm băng. Bằng không tôi thật sự muốn lấy đuốc soi xem con quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Thả lỏng người rồi tôi bắt đầu suy nghĩ. Tại sao Sơn Tiêu đưa tôi tới đây? Theo lời cậu ta, dưới này là nơi vua Geser, giam ma quỷ thời cổ đại. Có 10 vạn quỷ giữ bị nhốt ở đây. Nếu cậu ta bảo phải tới đây giết quỷ thì cũng thôi đi. Đưa một kẻ vướng víu tay chân như tôi theo để làm gì cơ chứ? Nghĩ lại câu nói của cậu lúc trước. Nếu lần này tôi có thể sống sót, tôi sẽ nhận ra không phải họ vứt bỏ tôi mà là tôi vứt bỏ họ. Câu nói đó có ý gì? Ban đầu tôi thấy đây là sự ngụy biện của cậu. Về sau ngẫm lại, có lẽ cậu biết Sơn Tiêu ở bên cạnh mà cậu ta sẽ cứu tôi nên mới làm vậy. Còn nữa, Trước khi cậu đi, cậu đã giúp tôi dẫn dụ tất cả ưng khổng lồ như vậy, tôi mới có thể kiên trì đến lúc sơn tiêu tới. Trong lòng tôi hơi dao động. Chẳng lẽ khi ấy thực sự không phải cậu bỏ rơi tôi, mà do trên người tôi còn ẩn giấu bí mật gì đó, hoặc tôi còn có một thân phận nào đó khôn ngầu bá đạo? Nghĩ vậy, lòng tôi lại cảm thấy quá hoang tưởng. Một kẻ văn rốt võ nét như tôi, cho dù có là nhân vật chính trong tiểu thuyết, đọc giả có khi còn chẳng thích, sao có thể che giấu bí mật kinh thiên động địa hay thân phận hiển hách nào chứ? Bỏ đi, cứ tìm được sơn tiêu trước rồi tính. Lúc này đột nhiên có một cơn gió thổi vào lưng tôi. Cơn gió lạnh buốt, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Ban đầu tôi còn không chú ý, ngẫm một lúc thì hết cả hồn. Trong hang động gần như bít kín này, sao có gió được? Và lại còn có mùi tanh. Đó rõ ràng là vừa rồi có con rẽ thú nào vừa chạy qua đúng không? Toàn thân tôi căng lên sợ hãi, quay ngoắt lại. Nghĩ nhỡ sau lưng có rẽ thú gì. Tôi liền tung một cú đá thật mạnh đề phòng, không thể ngồi yên chờ chết được. Chẳng ngờ sau khi ngoảnh lại, không hề có thứ gì bất thường. Vẫn là con mắt lặng lẽ nhìn tôi lơ lửng trên không trung kia. Tôi lắc lắc đầu, nghĩ bản thân nhạy cảm quá rồi. Rõ ràng không có gì, cứ cố tự tưởng tượng ra để dọa chính mình. Ngay lúc đó, đột nhiên có thứ gì đó khẽ chạm lên vai tôi. Tôi không biết đã có ai từng có cảm giác như vậy chưa. Bạn dè dặt bước từng bước trong một con ngõ đen ngòm. Đúng lúc mắt thấy cuối cùng cũng sắp ra khỏi ngõ thì bất chợt có ai đó gọi một tiếng ngay sát bên tai. Lúc đó thì, ôi thôi, phải nhảy dựng lên kẻ mét. Tôi bây giờ chính là như vậy. Trong nháy mắt đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc nhảy dựng lên khua khoáng loạn xạ thanh đao cũ nét trong bóng tối. Nhưng bóng tối vẫn lặng như tờ, không có chút động tĩnh nào. Thậm chí tôi còn nghi ngờ Tất cả liệu có phải ảo giác của tôi hay không? Nhưng cảm giác ban nãy rất thật. Tôi nhớ rõ ràng, đó là cảm giác vuốt sắc, nhẹ vỗ lên vai, như đang trêu đùa, cũng như đang thăm dò tôi. Tôi sợ hãi, bắt đầu cẩn thận đề phòng, từ từ lùi về phía sau. Lúc này, sau lưng tôi lại nổi lên một cơn gió lạnh, tự hồ có thứ gì đó đang lại gần. Trong khoảnh khắc, Tóc tôi dựng đứng như bị điện giật, thần kinh toàn thân căng như dây đèn. Dù tôi đã nâng cao cảnh giác, nhưng thứ kia nhanh chóng lùi về bên trái tôi, nhẹ vỗ một cái lên vai trái. Tôi lạnh bút cả người, đây rốt cuộc là thứ gì? Nếu là ác quỷ, vậy cứ dứt khoét thịt tôi luôn đi. Nếu là dã thú, thì xông tới đánh với tôi một trận, nhưng nó lại cứ lén lén lút lút, ẩn khuất trong bóng tối. Vỗ trộm vai tôi, còn ra cái trò gì? Tôi cáu tiết, đó là cảm giác bất lực khi người có sức nhưng không dùng được. Hai tay tôi siết chặt thanh đeo, nín thở tập trung, ra sức nhận biết âm thanh trong bóng tối, để phán đoán xem cái thứ quái vật kia rốt cuộc ở đâu. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một loạt những tiếng lạch cạch, nghe như có ai đang bước tới lại như tiếng nước nhỏ giọt đâu đây tình hình này là thế nào tôi lén lén xoay người lại nhìn về phía sau tối om không thấy gì bảy đom đóm kia cũng không biết đã bay đi đâu chỉ có con mắt kia vẫn tiếp tục phát sáng miễn cưỡng có thể thấy bóng hình mờ nhạt xung quanh lúc này bỗng nghe ầm một tiếng con mắt quái dị kia trượt rơi thẳng xuống đất như viên ngọc khổng lồ vỡ nét kế đó dường như có thứ gì chui ra từ bên trong bò xoàn soạt loạn xạ trên mặt đất xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối lúc này sau lưng tôi phát ra âm thanh phần phật có thứ gì bên cạnh tôi nhảy vọt qua với tốc độ cực nhanh quệt phải người tôi qua sự tiếp xúc trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy tốc độ của thứ đó rất nhanh Người như có một lớp vậy Cực kỳ thô ráp. Thứ này chắc chắn không phải dạng vừa Chưa bao lâu Sinh vật kỳ lạ ấy Lại vượt qua tôi lần nữa Lúc này tôi canh đúng lúc Chém mạnh một nhát dao Chẳng ngờ Thanh đao đó đã quá tã, Bị tôi dồn sức chém một phát Không chỉ không trúng thứ kia Mà còn gãy luôn Văng đi rất xa Phát ra mấy tiếng len keng trói tai trên mặt đất Cùng với những âm thanh huyên náo Trên mặt đất tăm tối như có thứ gì đó bị đánh thức Hừ một tiếng trầm trầm Âm thanh ấy cực kỳ quái lạ Dù không lớn Nhưng giống như đâm xuyên qua gì đó Khiến người ta nghe mà rợn người Kèm theo tiếng gầm gừ trầm trầm ấy Những tiếng soàn soạt vang lên khắp nơi xung quanh tôi như có đến hàng vẹn quái vật đang dần lộ diện. chương 205. Những tiếng soạt soạt không ngừng vang lên trong bóng tối, như hàng nghìn hàng vẹn, những con sâu lông lá đang chui lên từ mặt đất, chậm chậm bò về hướng tôi. Tưởng tượng rằng chỉ một lát nữa thôi, đám sâu lông lá này sẽ bò lên khắp người tôi, là da gà da vịt toàn thân tôi nổi hết lên, vừa kinh hãi vừa thấy buồn nôn. Tôi quyết định, không bị động ngồi chờ chết nữa, mò mẫm lượm một thanh đao dưới đất, tay lần sờ, cẩn thận tiến về phía có âm thanh nho nhỏ. Ở nơi tăm tối thế này, đâu đâu cũng là vách tường đổ nát, Chưa đi được mấy bước tôi đã vấp ngã, đi chưa được bao xa mà đã ngã luyện xiện người đầy thương tích. Tiếng soạt soạt kia lớn dần lên, ngày càng rõ ràng và hướng thẳng về phía tôi. Không bận tâm đến việc trên người đang đầy thương tích, tôi liều mạng chạy về phía trước. Nhưng vẫn bị đám sâu ghê tẩm kia đuổi kịp, chúng thi nhau bu kín lên giày rồi bò dần lên bắp chân tôi. Tôi lấy đao ra sức gạt chân xuống Liều mạng dẫm đạp Ra sức dùng cả tay lẫn chân Mới tạm rũ sạch được đám sâu kia khỏi người Nguy hiểm hơn nữa là Có những con đã bò cả lên nóc hang Rơi lã tạ xuống đất Có những con còn rơi thẳng vào trong cổ tôi Tôi vội vàng lấy tay móc ra Thậm chí lột cả đồ mới đuổi được lũ sâu đi Những con sâu này rất lạ Tôi sợ thử Thân chúng dù không khác gì với sâu róm bình thường, tròn mẩy đầy lông lá, nhưng lại chất nịch như ống da lớn, kéo không rách, xé không nát. Tôi ném mạnh chúng xuống đất, lấy chân di cho chết, nhưng có vẻ đám sâu tròn mẩy ấy không hề chết bẹp, mà còn quần quại dữ dội dưới giày tôi. Tôi thấy hơi sợ, lũ này rốt cuộc là sâu gì? Sao cảm giác như sâu bằng keo su, y như gậy keo su sống vậy? Đám sâu keo su này như chui từ dưới đất lên Chồng đóng lên với nhau Tựa hồ như những đợt sóng trào Điên cuồng ập đến chỗ tôi Ban đầu tôi còn hơi sợ hãi Sâu cũng chai sạn luôn Mặc lũ sâu keo su bò lên người Đợi lúc chúng lên nhiều quá Thì lại ra sức rũ xuống Lát sau tôi cảm thấy có chút không ổn Theo lý mà nói Đám sâu trong bóng tối này liều mạng xông lên người, hoặc là để hút máu người, hoặc là để chui vào lỗ tai, miệng, đẻ trứng. Sau khi lũ sâu bò lên người tôi, chúng không hề cắn, cũng không chui vào tai tôi, chúng chỉ bò lên người tôi. Sau khi đã yên vị, thì chỉ nằm đó, bất động. Dù tôi tóm chúng, ném mạnh xuống đất, hay lấy chân di mạnh, chúng cũng không hề có vẻ muốn tháo chạy. Chỉ lặng lẽ nằm trên người tôi. Thậm chí còn có những con rơi từ trên nóc hang xuống, sau đó co người lại, lặng lẽ nằm trên tóc tôi, không hề động cựa. Không chỉ như vậy, những con sau đó có lúc chạm vào mông, mặt, mu bàn tay tôi. Nhưng tay và mặt tôi không hề thấy ngứa ngáy hay dị ứng. Giống như hiện tượng thường xảy ra khi tiếp xúc với côn trùng. Việc này mang đến cho tôi một cảm giác quái dị không diễn tả được. Cứ như thế, đám sâu rốt cuộc cũng tìm được sâu mẹ thất lạc bấy lâu. Cuối cùng cũng được về với vòng tay mẹ. Dù sắp phải chết cũng vô cùng mãn nguyện. Nghĩ vậy, tôi không khỏi rùng mình. Ai thích làm sâu mẹ thì làm, tôi nhường hết. Tôi vụn về hất đám sâu trên người xuống, lại tung cái chăn vừa dày vừa nặng kia ra. Lấy nó trùm lên đầu, liều mạng chạy trong bóng tối. Tôi chỉ có một ý nghĩ là muốn thoát khỏi đám sâu này. Cứ chạy thục mạng một lúc như thế, phía trước đột nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt. Lòng tôi mừng rỡ. Giờ phút này đừng nói là đom đóm, cho dù có là lửa ma tôi cũng biết ơn 10 đời ông bà tổ tiên nhà chúng nó. Cuối cùng cũng tìm thấy đường sáng. Tôi bắt đầu chạy về phía có ánh sáng Đoạn đường này lại suôn sẻ đến bất ngờ Rất kỳ lạ Dọc đường không hề bắt gặp Những chồng vũ khí tàn tạ chất đống Và tường nát vách độ Chắn trên đường Thậm chí tôi cảm thấy Đến đám sâu như cái ống cao su nhung nhúc Cũng ít đi nhiều Càng chạy về đó Ánh sáng càng rõ rệt Đường cũng dễ đi hơn nhiều Tôi cảm thấy vào tới đây Đám sâu nhung nhúc kia đã biến mất hoàn toàn Có lẽ đám sâu chỉ là những sinh vật bóng tối vô hại Thấy ánh sáng thì sợ hãi bỏ chạy Trong lòng tôi có chút tiếc nuối Vốn muốn nương nhờ ánh sáng nhìn một chút Xem đám sâu tròn mẩy kia là gì Phen này cũng không thấy được nữa rồi Nhìn về phía trước Nguồn ánh sáng càng lúc càng lớn hơn Không phải đom đóm ban nãy tôi thấy Cũng không giống con mắt quỷ lơ lửng giữa không trung. Tôi thấy nó giống như một đống lửa. Đống lửa? Lòng tôi mừng rỡ. Có đống lửa chứng tỏ có người, đó tám phần là Sơn Tiêu. Tên nhóc Sơn Tiêu chết dẫm này, cuối cùng ông đây cũng bắt được cậu. Sải chân tôi càng lúc càng rộng, đến cái chân bị thương cũng không thấy đau nữa, tức đến nỗi ngứa ngáy, nghĩ bụng. Tên Sơn Tiêu chết tiệt bỏ ông lại đây để một mình đi đốt lửa. Lát nữa ông đây không nướng sống cậu thì không xong đâu. Đi thêm một đoạn, tôi lại thấy hơi bất thường. Ngọn lửa phía trước bốc lên tận nóc, trông không giống như một đống lửa mà giống như miệng núi phun lửa. Qua mấy chuyến thém hiểm, thần kinh tôi đã vững lắm rồi, nhưng vẫn không khỏi bị dọa hết hồn. Trong một cái hang quỷ quái như hố băng này, Chẳng lẽ có núi lửa vẫn còn hoạt động? Càng đến gần, không khí càng khô nóng. Tôi bỏ tấm chăn xuống, cởi áo ngoài ra buộc trên hông, vẫn thấy nóng nực vô cùng. May mà lúc này đã không thấy bất cứ con sâu nào hay thứ gì khác nữa. Dưới đất sạch sẽ như vừa được gột rửa. Tim tôi bắt đầu đập dữ dội. Theo kinh nghiệm từ trước tới nay, ở những nơi thần bí quái dị thế này, Khoảng đất càng sạch sẽ thì càng chất chứa nguy hiểm. May mà lúc này tôi đã thấy người đó. Cậu ta ngồi trên đất, đầu gục xuống như đang suy nghĩ gì đó. Tôi giờ mới yên tâm, nghĩ dù sao Sơn Tiêu cũng ở đây. Cậu ta không việc gì, ông đây sợ gì? Tôi sải bước qua, cố ý phát ra tiếng động, muốn làm Sơn Tiêu ngạc nhiên. Ông đây không dựa vào cậu, một mình vẫn đến được. Chẳng ngờ tôi dẫm đau kẻ chân, còn cậu ta vẫn cứ im lìm gục đầu xuống, không hề động đậy. Tôi tức muốn nổ phổi, nghĩ bụng tên nhóc này mặc kệ tôi, giờ lại bắt đầu vờ như không quen tôi. Dưới gầm trời này há có chuyện dễ dàng như thế. Tôi dồn sức đập một phát vào vai cậu ta, muốn cho cậu ta nếm mùi. Không ngờ tay tôi vừa hạ, cậu ta cũng ngẽ lăn ra đất theo như một khúc cây khô không còn sự sống. Đầu tôi như nổ âm. Sơn Tiêu... Sơn Tiêu chết rồi ư! Chương 206 Người đó mặc bộ quần áo quen thuộc, cơ thể gầy gò, tóc tết biếm, khiến tôi thoáng sững sờ. Giây phút ấy, nẻo tôi như phình lên, trong đầu rối như tơ vò, không thể suy nghĩ cho mạch lạc. Trong suốt một thời gian dài, có thể nói là từ trước tới nay, tôi đều ngỡ như Sơn Tiêu cũng ngang với thần linh. Tôi chưa từng nghĩ, một người tựa như một vị thần như vậy sao có thể chết được. Nhưng sự thật tàn khốc như vậy đấy. Tất cả mọi thứ trước mắt đều chứng thực một điều, Sơn Tiêu thực sự đã chết. Tôi vươn tay ra muốn chạm vào người cậu ta Cánh tay vươn đến giữa không trung lại khựng lại Không được Tôi không thể để cậu ta lại đây một mình để sâu bọ khuyết rỗng Tôi nhất định phải mang cậu ta ra Hoặc chí ít trôn cất tử tế Nhìn xuống mặt đất bên dưới toàn đá hoa cương Lấy dao nạy thử Về cơ bản là không thể nạy nổi Tôi nhìn phía sau Phía sau hoàn toàn là bóng tối sâu thẳm, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Nghĩ tới đám sâu cao su lông lá kinh khủng ban nãy tôi từ bỏ ý định trôn cậu ta dưới lớp đá vụn Ngẫm nghĩ thấy vẫn nên kéo cậu ta ra xa xa khỏi đống lửa chút đã. Để cậu ta khỏi chịu cảnh, đã qua đời còn phải nằm cạnh đống lửa nóng. Thật sự khiến tôi nhìn thấy mà không cam lòng. Tôi kéo tay cậu ta, định vác lên vai, nèo ngờ vừa dùng sức một chút, cả người cậu ta lại nhẹ bẫng như một cái túi da, người xẹp hết xuống. Tôi hết hồn, chỉ chút sức lực như vậy, sao cậu ta còn lại mỗi bộ da thế này? Tôi vội lật người cậu ta lại, quả nhiên không ngoài dự đoán, người cậu ta xẹp lép, chỉ còn mỗi bộ xương, bên ngoài là một lớp da eo ụt. Tấm da người này còn rất mới. Sờ vào vẫn thấy có độ đèn hồi. Bên trên còn có chút vết máu chưa khô. Rõ ràng mấy tiếng trước vẫn còn là người sống. Tính toán thời gian. Đại khái là lúc Sơn Tiêu mới vào đến đây. Tôi nhanh chóng nâng đầu cậu ta dậy xem. Phát hiện ra đầu cậu ta cũng có hiện tượng giống với thân người. Tựa hồ máu thịt toàn thân đã bị hút kẹt. Chỉ trừa lại mỗi xương sọ. Bên trên phủ một lớp da người, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu. Cảnh tượng này khiến tôi không biết nên vui hay buồn. Sau khi thấy thi thể này, tôi thực sự hoang mang. Do dự không dám nhìn mặt cậu ta, sợ rằng sẽ trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Sơn Tiêu. Mãi tôi mới lấy đủ can đảm để nhìn, nhưng lại hoàn toàn không thể phán đoán được có phải cậu ta hay không. Điều này càng khiến tôi thêm phần rối rắm Cảm giác này giống như bị xử tội ngồi tù Nhưng lại trì hoãn không xét xử Ngày ngày dày vò người ta Khiến người ta muốn phát điên Bụng nghĩ Bất kể dù kết quả thế nào Thà nhanh chóng dứt khoét một lần cho xong Tôi thở dài Kéo bộ xương bọc da người ra ngoài Kéo mãi Kéo mãi Tôi cảm thấy có chút bất thường sao bộ xương bọc da người này hình như còn đang động đậy thế tôi dừng lại xem xét cẩn thận bộ xương vẫn vậy không hề có chút thay đổi gì tôi đoán chắc bản thân ở quá lâu trong tình cảnh bức bối thế này nên hơi nhạy cảm tiếp tục kéo bộ xương về phía trước lúc này cảm giác bộ xương bọc da động đậy lại xuất hiện tôi nín thở ngừng kéo bộ xương Cẩn thận cảm nhận một chút, tôi phát hiện ra bộ xương thực sự đang động đậy. Chỉ là cử động rất yếu ớt mà tôi vừa kéo bộ ra đi, những cử động ấy lập tức biến mất. Tôi rất khoát đặt bộ xương ra ấy xuống, ngồi cạnh quan sát kỹ càng. Quả nhiên chưa được bao lâu, bộ xương bọc ra người lại chầm chậm rung lắc, miệng mấp máy như đang có lời muốn nói. Trong một cái hang núi thần bí lại âm u ẩm thấp, đối mặt với một tấm da người đã bị thứ gì đó hút kẹn máu thịt, máu me nhảy nhụa, mà lại còn mấp máy môi. Trong hoàn cảnh đó, người ta sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi lại không mảy may sợ hãi, không sợ tí nào, trái lại còn thấy rất đau lòng. Khoảnh khắc đó, tôi khẳng định người này là Sơn Tiêu. Cậu ta chắc chắn bị ai hại, chết không rõ ràng, Giờ đang tranh thủ chút hơi suất cuối cùng, muốn tôi báo thủ cho cậu ta. Tôi trịnh trọng ép người xuống, ghé tay lại, nghe xem cậu ta nói gì. Ngay lúc này, tôi lại thấy miệng người đó bắt đầu phồng lên, càng lúc càng to. Sau đó, như có thứ gì đang trực chui ra từ bên trong. Kế đó, tôi nghe thấy một tiếng bịch, một con sâu khổng lồ béo mẫm thình lình phọt ra từ bên trong. Con sâu đó to kinh khủng, gần như xóa nhòa tất cả những hiểu biết của tôi về loài sâu. Theo tôi thấy, sâu đa phần rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ giống như sâu xanh trên ràn nho giữa hè. To bằng đầu ngón tay là hết cỡ rồi, không thể to hơn được nữa. Thế nhưng con sâu béo mẫm này, nó to bằng cả cổ tay, dài cỡ nửa cánh tay, một nửa chui ra ngoài, Một nửa vẫn còn trong cổ họng Nửa thân trên xanh thẫm Nhớp nhép, rụt rè nhìn tôi Đột nhiên nó như phát hiện được trò gì mới Người giãy mạnh một cái Vọt ra khỏi khoang miệng người Đừng trông nó béo Động tác của nó cực kỳ linh hoạt Nhanh nhẹn Thân hình mập mẹp uốn éo dưới đất Trườn đi như một con rắn Nó nhanh chóng trườn đến cạnh tôi Sau đó hứng khởi Nâng nửa người lên trên uốn éo người với tôi. Tôi hoàn toàn sững sốt không tin được vào mắt mình. Trước mắt xem ra con sâu béo chết bầm này chắc chắn là thủ phạm hại chết Sơn Tiêu. Sau khi giết Sơn Tiêu nó chui xuống bụng cậu ta qua đường miệng rồi hút hết máu thịt của cậu ta. Vậy nên mới tạo ra một bộ da người bọc xương như vậy. Có điều tôi lại nghĩ không đúng. Loại sâu này hình như tôi đã từng trông thấy Nó là loại sâu còn đông hơn nạn châu chấu Che trời lấp đất trong bóng tối Thế nhưng Bảy sâu đó cũng na né như sâu róm To bằng đốt ngón tay Làm gì có con nào to cỡ này Tôi lại thay đổi suy nghĩ Liệu có phải người này đã chết từ lâu Con sâu vốn dĩ cũng nhỏ Sau bò vào trong cơ thể cậu ta Ăn thịt uống máu người Mới nhanh chóng to như thế Nói vậy Người này có lẽ đã chết Rất lâu rồi Anh ta chắc chắn không phải Sơn Tiêu Vả lại Bầy sâu dù đông Nhưng không có ý tấn công Đến tôi còn có thể nhẹ nhàng ứng phó Sơn Tiêu càng không thể Bị đánh gục được Còn về người chết này Không biết là kẻ xui xẻo nào Không chừng còn bị vây khốn Ở đây quá lâu Tự đó chết Kết quả để con sâu này hưởng lợi Nghĩ vậy Tôi lại nhìn đến con sâu béo mẫm kia, trong lòng cũng không thấy tức giận nữa. Con sâu thấy tôi không tránh nó, mừng muốn chết. Ra sức ngọ nguậy với tôi, như đang giành công, lại còn chầm chậm bò sang chỗ tôi. Phen này nó đã chọc tức tôi. Ông đây vốn là hổ không ra oai, mày tưởng ông là mèo hen chắc. Tôi rút lưỡi dao ra, chém mạnh vào con sâu. Chẳng ngờ con sâu mẫm đó trông thì yếu ớt. Thực ra lại giữ nguyên độ dẻo dai chắc nịch như lúc nó còn bé tí. Tôi chém một dao, cảm giác như chém vào một cái túi cao su nhồi bông, không có tí sức công phá nào. Mà vừa rồi trong khoảnh khắc đao chạm vào người con sâu, tôi cảm thấy rõ ràng. Người nó còn bọc một lớp da dày chắc nịch, e khó lòng mà giết được nó. chương 207 Con sâu chịu một dao dù không trí mạng nhưng cũng kêu ré lên một tiếng. Nó ngẩn lên nhìn tôi, ánh mắt ấy thậm chí còn có chút ấm ức. Kế đó, nó nhanh chóng lắc lư cái thân hình nần nẫn của mình, tức tốc bò lên cái xác xẹp lép kia, chui vào miệng người ta. Vì quá béo, thân sâu của nó kẹt bên ngoài, mông lắc điên cuồng, mãi mà không chui vào được. Cái thứ bé nhỏ này trông vẫn rất non nớt. Tôi không nhịn được phì cười Cố tình dậm mạnh chân xuống nền đá mấy phát Dọa nó sợ rúm ró Cả người nó căng lên rồi mềm oặt xuống Như thể bị tôi dọa chết điếng luôn rồi Tôi hơi nghi ngờ Que xem nó cho kỹ Nó giống một con tằm khổng lồ Thân mình óng ánh Trông có vẻ cũng là loài lột xác Tôi cứ nhìn mãi Con sâu ngốc kia thấy tôi Mãi không có động tĩnh gì Tưởng tôi đã đi xa, nó nhẹ lắc người một cái, lại lắc thêm cái nữa, kế đó bắt đầu chậm rãi bò ra ngoài. Quả nhiên nó dạ chết. Tôi nín thở, ngồi xuống đó, nhìn xem nó muốn làm gì. Nó từ từ rút người ra khỏi miệng cái xác kia, hơi dè dặt lắc lắc đầu. Sau đó nó nghiêng đầu nhìn miệng người nọ. Như thể đang nghĩ xem tại sao mình không chui vào được. Nghĩ mãi, rồi nó quyết định đổi cửa vào khác. Nó bắt đầu bò lên vị trí lỗ mũi, ra sức cắm đầu chui vào bên trong. Tôi không nhịn được cười ha hả ngồi phịch xuống đất. Bây giờ con sâu đó mới phát hiện ra tôi. Nó hoảng quá, địch tháo chạy, nhưng lại nhận ra tôi không hề đuổi đánh nó. Cũng thấy yên tâm. Con sâu đông đưa người theo tiếng cười lớn của tôi, như thể đang hưởng ứng vậy. Tôi bị con sâu ngốc này chọc cười, khoét tay, ý để nó đi. Chỉ cần về sau không hại ai nữa là được. Nó vẫn e lệ nhìn tôi như trước, cứ thiện thùng bò quanh tôi, như vẫn không muốn rời đi. Con sâu ngốc trông không có tí nguy hiểm nào, lại còn ngố ngố đến buồn cười. Xem ra người này chắc chắn không phải do nó giết. Có lẽ lúc nó còn nhỏ, vừa hay gặp đúng cái xác này, do đó chui thẳng vào trong coi cái xác như tổ. Đối với nó, cái xác này cũng chẳng khác gì một cái hốc cây ấm áp. Tôi cũng không nên lấy tiêu chuẩn của con người để đánh giá nó. Tôi không kìm nổi vươn tay ra, ấn ấn vào cái đầu bé nhỏ của nó. Nó mờ mịt nhìn tôi, không hề sợ hãi, mà còn tỏ ra vô cùng chào đón. Kế đó, nó là một động tác khiến tôi kinh nhạc. Nửa người trên của nó dựng đứng lên, lộ ra thứ như hai cái cánh bên dưới, sau đó lấy cánh vỗ vào người mình, rồi chỉ về nơi tựa tựa miệng núi lửa ban nãy. Sau nữa, nó hất đầu với tôi, rồi lắc lư bò về phía miệng núi lửa. Tôi gần như không dám tin, động tác của con sâu non ngốc nghếch này rõ ràng có ý. Các anh em, mau theo ta, cứ theo ông là có thịt ăn. Lúc đó tôi vẫn còn đang sững sờ, không dám tin con sâu ba nãy tôi còn đuổi đánh, lại thực sự đang giao tiếp với mình. Thế nhưng sau khi con sâu béo kia đi được vài bước, thấy tôi không đi theo, nó lại dừng lại. Nó xoay người, lại dựng thẳng người lên, lắc lắc cái mông nhỏ với tôi. Hai cái cánh bé tí vẫy vẫy liên hồi, như đang dục tôi mau đi theo nó, muộn là không có đồ ăn ngon đâu. Tôi nửa tin nửa ngờ quyết định đi theo xem xem có gì lạ. Đầu tiên là vì Sơn Tiêu chưa chết, tôi hoàn toàn bỏ đi ý định báo thù con sâu nhỏ. Chuyện đã qua thì cho qua đi. Thứ hai, tôi cũng tò mò về miệng núi lửa đột nhiên xuất hiện ở đây. trong khe nứt dưới lòng đất với những dãy núi trùng điệp, tại sao lại có thể xuất hiện một nơi kiểu như chiến trường thời cổ thế này? Mà nơi đây lại có một miệng núi lửa đang hoạt động. Hàng quỷ Sơn Tiêu nói là chuyện gì? Có phải cậu ta đã vào trong rồi không? Còn nữa, trong lòng tôi còn có một nỗi ngờ vực. Đó là tại sao lũ sâu cao su ở đây lại có vẻ cực kỳ thân thiết với tôi, khiến tôi không biết đường nào mà lần. Tất nhiên, tôi thà tin chuyện này chỉ là do tôi tưởng bỡ. Có quỷ mới thích dính líu đến đám sâu quái gợ này. Bọn tôi cách miệng núi lửa không xa, Hai phút là đến nơi. Vốn tôi đoán đám sâu này chắc chắn rất sợ nóng, sợ lửa, nên nơi này rất sạch sẽ, không con sâu nào dám theo qua. Thế nhưng giờ xem ra, con sâu ngốc này hình như không sợ lửa, vẫn lúc lắc thân mình béo mầm, ngúng ngoậy đưa tôi đến chỗ miệng núi lửa. Tôi cũng tò mò đi theo qua đó. Đến trước miệng núi tôi mới phát hiện, hóa ra ở đây dù rất nóng, Nhưng không phải là miệng núi lửa, nó giống như miệng hang khổng lồ thì hơn. Bên trong có người đốt một đống lửa lớn, ánh lửa hừng hực hắt ra ngoài. Nên từ bên ngoài nhìn vào trông như thể lửa bốc tận nóc hang như lửa từ dưới lòng đất vậy. Sâu ngốc thấy tôi theo qua, trông rõ là phấn khích. Nó lại kêu chít chít một tiếng, kế đó vặn người nhảy xuống. Tôi vẫn còn hơi lo lắng. Dù đây không phải miệng núi lửa Nhưng bên dưới rõ ràng có đống lửa Còn sâu ngốc nhảy thẳng xuống như thế Định mời tôi ăn thịt nó no nướng đấy à Đợi mấy phút Bên dưới vang lên tiếng chít chít Tôi mới yên tâm Tôi đi quanh cái hang một vòng Nhận ra cái hang rất lớn Lại còn hơi thoải về phía trong Trông như cửa vào đường hầm Bên dưới là ánh lửa đỏ rực Không nhìn ra là gì Cụ thể phải xuống mới biết được Con sâu béo lại kêu chít chít như đang rụp rẽ tôi. Tôi dứt khoát cắn răng, nghĩ, kệ nó, kiểu gì cũng chết, ông phải xuống xem xem. Ông không tin người còn có thể bị một con sâu dọa chết. Đi xuống theo con dốc trong hang động, tôi nhận ra con dốc trông thì có vẻ dựng đứng. Thực ra bên dưới trải toàn đá hoa cương, trên mặt đá khắc những rãnh sâu, người bước bên trên rất vững vàng. Sẽ không xảy chân ngã xuống Tôi giờ mới thấy yên tâm Bắt đầu sải bước đi xuống Đi một lúc Không thấy con sâu ngốc kia đâu Chỉ nghe tiếng nó không ngừng Chít chít một cách hào hứng Ở phía trước Tôi nhìn trái ngó phải Càng đi xuống hang Ánh sáng càng rõ ràng Có thể thấy vách đá trong hang rất phẳng Như từng được sửa sang đặc biệt Bên trên còn có những bức chạm nổi mờ mờ. Có điều do thời gian đã quá lâu nên bị ăn mòn đến không còn nhìn ra được gì. Lại đi thêm lét nữa, con dốc thoải dần bắt đầu chuyển sang đất bằng. Bên dưới trông hệt như một quảng trường khổng lồ. Từ xe nhìn lại, giữa trung tâm quảng trường có một đống lửa cực lớn. Đống lửa trông rất kỳ lạ. Lửa được đốt trong một cái eo ở giữa quảng trường. Đống lửa không lớn lắm, nhưng ngọn lửa lại rất to, nên ánh lửa mới hắt kẹ ra ngoài. Còn chưa tới gần, tôi đã ngửi thấy mùi cồn cháy nồng nặc. Tôi hiểu rồi. Hóa ra trong eo toàn là cồn nồng độ keo. Bên trên đặt một cái bức đèn, cũng tương tự như tạo thành một cái đèn cồn cỡ khủng, cháy rực ở nơi đây. Lúc nào cồn trong eo cháy hết, ngọn lửa mới tắt được tôi hơi kẹm khái không biết nhà giàu nào thời cổ đại ra tay hào phóng như thế rảnh rỗi sinh nông nội làm cái eo có đến từng này cồn đốt chơi đang kẹm khái con sâu kia đột nhiên kêu lên chít chít tôi quay sang phát hiện thấy có một người đứng cạnh đống lửa lặng lẽ nhìn tôi con sâu béo mầm kia rõ ràng rất thân quen với người đó Nó tức tốc bò lên đầu người nọ, dựng thẳng người lên, đầu uốn éo như đang nói với tôi điều gì. Một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện ở đây, tất nhiên là làm cho tôi hết cả hồn. Tôi vội quay người lại, muốn xem xem người kia là ai, liệu có phải sơn tiêu không? Nèo ngờ, khoảnh khắc trông rõ người kia, tôi chợt sững sờ. Trong hang động khổng lồ, Giữa ánh lửa hừng hực có một người đen đứng. Dù có giết tôi, tôi cũng tuyệt đối không thể nghĩ tới việc ở một nơi thế này tôi lại gặp được một người như thế bởi vì người đó giống y hệt tôi. Tôi lại thấy chính bản thân mình ở đây.